Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 856-857 về lại phiêu vân tốc Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, cùng lúc đó tại phiêu vân cốc cách nơi đây mấy vạn dặm Trong thiên, vân thập nhị châu ung châu vốn xít ở cuối. Tuy cũng là là một châu, phủ nhưng bất luận diện tích hay dân cư đều kém xa các châu khác chứ. Đừng nói tới linh mạch cùng tại nguyên tu tiên, các tu sĩ nơi khác căn. Bạn không thèm đếm xỉa tới. Hiện nay nơi này dường như đã bị cắt thí. Lực lớn lãng quên chỉ còn lại có một số môn phái nhỏ cùng gia tộc tu. Tiên không đáng để mắt tới. Lâm Hiên khi mới vừa bước vào tiên đạo là ở phiêu vân cốc. Khi âm hồn. Sâm lấn cung châu toàn bộ phàm nhân bị đổ sát không còn tu sĩ cũng Tổn thất thảm trọng các môn phái gia tội còn sót lại đều rời sang u Châu trong đó có cả phiêu vân cốc Hiện nay tại đây hầu như không còn tung tích âm hồn cũng có không ít Phàm nhân trở về cung châu trải qua hơn mấy chục năm khôi phục nguyên Khí thì đã phồn vinh hẳn lên Mà tại tổng đàn phiêu vân cốc khi xưa đã dựng lại không ít đình đài. Lâu các thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy các nhóm tu sĩ ra vào dù Sao linh mạch nơi này tại ung châu cũng không phải tệ. Bất quá thương hải tang điện cảnh còn người mất, nơi này cũng không. Phải là môn phái phiêu vân tốc mà đã bị bái hiên các chiếm cứ. Đương nhiên hai thiếu nữ lựa chọn nơi này làm tổng đàn cũng là ngấu. Nhiên, dù sao đối với thân thế của thiếu gia các nàng biết cũng có. Hạn căn bản không biết Lâm Hiên đã từng tu tiên ở chỗ này. Chỉ là xảo hợp đem tổng đàn thiết lập tại đây là tránh sự chú ý của các thế lực hữu tâm. Năm xưa tại Bách Thiện Đường cũng ẩm giấu thực lực. Từng bước mà phát triển lên. Ở sâu trong cốc có hai tòa động phủ nối liền nhau các đệ tử Bình. Thường chưa được thông truyền tuyệt không dám đi vào vì chỗ này là. Chính là động phủ của hai vị các chủ. Trong mắt các đệ tử hai nàng có chút thần bí về tu vi mà nói các nàng. Bất quá chỉ là cảnh giới giả đan mà thôi nhưng lại nắm giữ bái hiên. Các nổi danh nhất phương. Tuy nói bổn môn lấy kinh doanh là chính nên ghét cấu quản lý có khác. Với các môn phái nhưng cũng có hơn 10 vị cao thủ ngưng đan kỳ Tu vi hai vị các chủ thua kém một bậc nhưng lại có thể khiến các cao Thủ ngưng đan kỳ này quý đầu phục lệnh đối với tu tiên giới cường giả Vi tôn thật sự là một chuyện vô cùng kỳ lạ Trong lòng các đệ tử đầy nghi hoặc xong vô hình chung đối với hai vị Các chủ càng thêm sùng kính Nhưng không phải là dễ dàng như bọn họ Tưởng tượng lúc này trong đồng phủ của Lục Doanh Nhi có hai nữ tử đang ngồi đối diện nhau. Nữ tử bên trái có khuôn mặt hình chứng ngỗng dù không thể nói tuyệt. Mỹ nhưng cũng rất đáng yêu so với khi xưa khí chất lại càng thêm trầm Ổn, lúc này đôi mi thanh tú của nàng hơi nhú lại trầm rãi mở miệng. Sư tỷ theo tin tức mới rồi thiên duyên Hằng lại theo dõi vụ sinh ý của chúng ta cùng đổ ra, không chỉ có như thế bọn chúng còn dám phái đệ tử ẩn dấu hành tung công kích phường thị của chúng ta, sát thương hơn 10 đệ tử. Ô, đối phương dám thế sao? Lục Doanh Nhi trầm rãi mở miệng, nữ tử. Này vốn có tâm cơ trải qua những năm tôi luyện khí chất càng hơn. Ngươi, mặc dù nghe thấy tin tức quan trọng như vậy bộ dáng không chút hoảng Hoàng hô Đúng vậy sư tỷ, chúng ta đã điều tra rất rõ ràng, mặc dù đối phương dịch dung cải trang nhưng chuyện này tuyệt đối là do thiên duyên hàng. Động thủ nói đến đây lưu tâm tức giận không thôi bái hiên các. Chúng ta tại đây có thực lực lâu dài, đối phương không thể tranh chấp. Nên mới dùng thủ đoạn này hèn mạc này. Sư tỷ, chúng ta tuyệt không thể. Nhưng nếu không khiến bọn chúng càng thêm kiêu ngạo. Lục doanh nhi nghe xong lại cao mày không nói Một lúc lâu thở ra thật Dài Sư tỉ chẳng lẽ e ngại thiên duyên hằng sao Tuy tôn chủ bọn họ cùng Ly dược cung có quan hệ Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ phải nhẫn nhịn Có Gió to sóng lớn nào mà chúng ta chưa từng gặp qua Bao nhiêu năm nay Đã có không biết bao kẻ mưu đồ với bái hiên các Mà đây là do thiếu Chủ lưu lại cho chúng ta lưu tâm những mày có chút bất mãn mở miệng. Sư mũi đừng hiểu lầm, ta sao lại sợ thiên duyên hàng đương nhiên. Không thể đem cơ nghiệp vất vả gây dựng dâng cho kẻ khác lục doanh. Nhi lắc đầu có chút oán than mở miệng. Vậy sao? Thiên duyên hàng thực lực mặc dù không kém, tuy có chút quan hệ với ly dược cung nhưng cũng chỉ là cáo mượn uy hổ mà thôi, lục doanh Nhi. Ta sao phải sợ song? Sao vậy? Sư muội còn chưa thấy nguy cơ của bái hiên các chúng ta không phải là do ngoại nhân mà là bên trong nội bộ." Sư tỷ nói là. Lưu Tâm nhìn Quang Thì thào mở miệng. Năm đó thiếu chủ Mặc Sủ mua lại Bách Thiện Đường cho muội chúng ta. Dung thân, nhưng từ một cửa tiệm nho nhỏ có thể phát triển đến nay Nguyên nhân là vì sao trong lòng muội cũng rõ ràng. Cái này tiểu mũi đương nhiên là biết. Thứ nhất là sau khi âm hồn bị diệt thất tuyệt thiên cũng tan theo. Khi đó các đại môn phái cũng tổn. Thất vội vàng bổ sung để tử mới khôi phục nguyên khí đối với sinh ý ở. Các phường thì cũng không coi trọng nên đây thời cơ tốt của chúng ta. Thứ hai là tiết lão tuy là phàm nhân nhưng lại biết cách kinh doanh. Chúng ta lại được Bích Vân Sơn âm thầm chiếu cố nên mới có thể phát. chuyện nhanh chóng như vậy. Lưu tâm nhớ lại lúc này mặt lại lộ vẻ khác thường nói tới cũng có. chút kỳ quái thánh nguyên lệnh là bảo vật gì mà năm đó khi thiếu ra. Lưu lại có sẵn khi khó khăn thì có thể thỉnh cầu Bích Vân Sơn trở. Rốt, lúc đó ta còn nửa tin nửa ngờ không ngờ những qua bái hiên các. Có khó khăn gì bọn họ luôn tận lực ra tay. Nhớ 10 năm trước Thái Hư. Chân nhân tự mình xuất thủ thiếu chủ xuất thân linh dược Sơn mà sao. Bích Vân Sơn lại nể mặt người như vậy. Muội hỏi ta ta đi hỏi ai đây. Năm đó thiếu ra cũng không có nói đối. Thân thế của người chúng ta vốn không rõ lắm. Lục Doanh Nhi thở dài. Nói. Có điều nhiều năm qua như vậy thiếu gia lại biệt vô âm tín, cũng không biết hiện tại người thế nào. Vẻ mặt lưu tâm lo lắng nói. Yên tâm, năm đó chúng ta giao ra một hồn phách cùng thiếu gia ký kết. Huyết khế chủ tứ, nếu người có sự mệnh hệ gì chúng ta đã sớm không còn. Trên đời này, ta khẳng định là thiếu gia vẫn bình an vô sự. Nói là như thế nhưng nhiều năm nay chúng ta không ngừng phái người. thăm dò mà vẫn không có tung tích của người, điều này không khỏi cổ. Quái lưu tâm trầm chầm, chầm nói. Lục Doanh Nhi tựa hồ cũng xúc động thở dài nói chỉ mong chúng ta. Cùng thiếu ra còn có ngày gặp lại, lúc này nếu người ở đây vấn đề, trước mắt sẽ dễ dàng được giải quyết. Đúng vậy, Bích Vân Sơn từ 7 năm trước đã đem Tổng Đàn rời đi Vân. Châu, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Lục Doanh Nhi đang phiền não cũng là chuyện này trước kia có Bích Vân. Sơn chống lưng nên có thể không hề cố kị mà phát triển thực lực bái. Hiên cắt làm thương minh cao thủ không cần nhiều, nhưng cũng có hơn. 10 tu sĩ ngưng đan kỳ gia nhập. Lại nói hai người bọn họ mặc dù cũng có kỳ ngộ Nhưng thời gian tu Luyện không dài Hiện nay cũng chỉ tới cảnh giới giả đan mà thôi Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé Trước kia cũng từng có kẻ lấn quyền các Chủ nhưng đã bị thái hư chân nhân lấy thủ đoạn sấm sét tiêu diệt Những người khác lúc này mới biết hai vị tắc chủ còn có lão quái Nguyên anh ở sau lưng ủng hộ Có điều hiện tại hai nàng đã không còn. Chỗ dựa các trưởng lão ngưng đan kỳ trong môn lại dục dịch muốn làm. Phản. Loạn trong giặc ngoài. uy hiếp từ thiên duyên hàng tuy không thể xem nhẹ nhưng nổi loạn trong. Môn càng khiến lục doanh nhi lòng như lửa đốt. Đối phương mặc dù chưa ra tay nhưng nguy cơ đã bắt đầu hiển lộ. Nên tính sao bây giờ? Lưu tâm cũng lâm vào suy tư. Nàng cũng không phải là nha đầu đơn giản Năm sự Dù phong thái vẫn như trước Nhưng nội tâm đã trưởng thành hơn Rất nhiều gánh nặng này Cũng không thể để cho sư tỉ Một mình gánh Vác Trong lúc hai nàng đang dầu dĩ Thì đột nhiên một đảo hỏa quang bay vào Động phủ Đôi mi thanh tú lục doanh nhi khẽ Nhú vươn tay ra Hỏa quang nhẹ nhẹ Rơi vào trong lòng bàn tay Là chuyện âm phủ. Nữ tử đem thần thức nhập vào rồi rất nhanh ngẩn đầu lên trên mặt là... Vẻ kinh khỉ cùng ngạc nhiên vô hạn Sư tỷ làm sao vậy? Trong lòng lưu tâm cũng rúng động đối với sư tỷ nàng cũng rất rõ. Rằng, sự tình khiến lục doanh nhi thất thố thì không nhiều thực ra là... Đã phát sinh chuyện gì? Thiếu chủ đã trở về? Cái gì... Lưu tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên cơ hồ tưởng rằng tai mình xảy ra vấn. Đề sư tỷ ngươi vừa mới nói cái gì? Là tiết lão phát tin tức tới thiếu chủ đã trở lại. Ú châu hiện đang ở. Thanh Dương Thành. Thật sao? Không sai, ta lơ sao dám nói đùa. Lục Doanh Nhi kích động đến thần. Tình đỏ bừng, sự lo lắng trên vầng trán thanh tú đã tan đi. Sư tỉ. Vậy chúng ta mau đi U Châu gặp Thiếu gia. Không cần, trong truyền âm phù có nói Thiếu gia sẽ sớm đến tổng đàn. Bảo chúng ta cứ ở đây chờ là được. A, Lưu Tâm mặc dù hận không thể lập tức mọc cánh bay tới gặp Lâm Hiên, nhưng Thiếu gia đắc phân phó như vậy hiển nhiên có ý định riêng, nên nàng nhu thuận gật đầu. Ba ngày sau, nơi này chính là Bái Hiên Các sao? Nhìn cây cỏ trước mắt lâm hiên. Mặc dù không đổi sắc nhưng trong lòng có chút cảm khái. Đảo mắt đã hơn 100 năm mà chuyện xưa vẫn như phản phất ở trước. Mắt, thế sự xoay vần, không ngờ hai tiểu nha đầu lại đem bái hiên cắt thiết. Lập tại tổng đàn phiêu vân cốc ngày xưa. Đã qua nhiều năm như vậy lại kinh qua kiếp nạn âm hồn, nhưng núi vẫn... Là núi mà cốc vẫn là cốc đáng tiếc là cảnh còn mà người mất. Cho dù phiêu vân cốc còn lưu lại chỗ này chỉ sợ nhưng khuôn mặt ngày. Xưa cho dù có thể trúc cơ thành công sợ rằng thỏa nguyên cũng đã cạn. Trong đầu lâm hiên lại thoáng hiện dung nhan của một nữ tử thanh lệ. Thoát tục. Tần nhiên không biết nàng hiện tại thế nào. Tư chất của nàng cực tốt. Năm đó khi hắn còn ở châu đã nghe nói nàng. Bế quan chuẩn bị ngưng ghét kim đan, hiện nay tu vi hẳn là không kém. Cũng không biết là đã đến cảnh giới nào rồi. Thiếu chủ. Thanh âm cung kính truyền vào tai phá tan sự trầm tư của Lâm Hiên, hắn. Ngầm đầu thì thấy trương tiếu ảnh đang ở phía sau. Vốn là tiết lão. Cũng đỉnh đi cùng nhưng phường thì tại Thanh Dương Thành vừa mới nhận. Một cuộc giao dịch lớn khiến lão đành lưu lại. Lâm Hiên hành sự trầm. Lặng nên tới cửa phiêu vân cốc cũng không thông chi cho hai nha đầu. Kia song một nhóm tu sĩ Tuần Sơn đã phát hiện trương tiếu ảnh thấy. Vậy vội bay qua nói nhỏ vài câu với người dẫn đầu. Trên mặt người nọ lộ ra vẻ kinh ngạc vội ngẩn đầu nhìn qua bên này. Chỉ thấy Lâm Hiên chắp tay sau lưng thần sắc bình thản toàn thân phát. Ra một cố linh lực bàng bạc. Người nọ tu vi chỉ là Linh Đồng Kỳ Đỉnh. Phong hiển nhiên nhìn không ra cảnh giới của hắn nhưng mơ hồ cảm thấy. Vượt xa các trường lão. Sắc mặt y không khỏi đại biến vội lấy ra một. Tấm chuyện âm phù thì thầm vài câu liền hóa thành một đảo hỏa quang. Bay vào trong sơn cốc. Lâm Hiên mỉm cười vẻ mặt trầm tính dường như như đang lặng lặng suy. Tư. Sau chừng một tuần trà đột nhiên tiên nhạc nổi lớn, vô số đảo quang. Hoa tử trong cốc bay vụt ra. Đi trước là hơn 10 nữ tu 17-18 mi thanh một tú chia. Thành hai nhóm trong tay cầm cung đang bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi. Từ trên bầu trời đi tới phản phất như tiên tử lạc trần. Mà phía sau, các nàng tiên hạt véo von, mơ hồ còn có vô số chân cầm dị thú vương cổ. Hoa ca mú may rất đẹp mắt, xem ra đều được cao nhân dạy dỗ. Theo sau quang hoa bay ra ngày càng ngày càng nhiều, mi mắt Lâm Hiên khẽ nheo thả ra thần thức quét tới, chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ đã chừng hơn trăm người. Ở giữa có hai nữ tử có 7, 8 tu sĩ ngưng đan kỳ vây. Quanh vừa nhìn đã thấy khác biệt. Không cần phải nói tự nhiên là hai vị các chủ Nhiều năm không gặp Phong thái hai nàng vẫn như xưa Nhưng khí chất thì có chút biến đổi Thật tâm năm đó Mua bách thiện đường chỉ là nhất Thời cao hứng Lâm Hiên nằm mơ cũng không ngờ Tới hai nàng lại có thể phát triển Nó thành Thế lực lớn thế này Bày bố cung nghênh phô trương như vậy Không phải là sở thích của lâm Hiên Xong hắn cũng rõ đây là nhã ý Của lục doanh nhi cùng lưu tâm để Mày tỏ tấm lòng Thấy lâm hiên đứng lặng lặng ở trước mắt Hai nàng kích động đến cùng Cực Trên mi của lưu tâm đá vương mấy giọt lệ còn lục doanh nhi tuy Tâm cơ sâu sắc hơn nhưng nhịp hô hấp cũng trở nên dồn dập Hai nàng liếc nhìn nhau hóa thành hai đảo kinh hồng song song bay tới Chúng nô tì ra mắt thiếu ra Trước mặt nhiều người như vậy hai nàng vẫn quỳ xuống hành đại lễ với Lâm Hiên! Hai người mau đứng lên đi chân mày Lâm Hiên rán ra trên mặt cũng có. Chút biến đổi, tuy đã ký kết huyết khế chủ tớ nhưng dù sao hiện tại, hai nàng cũng là chi chủ nhất phương lại không e rè mà hành đại lễ. Mặc dù với tâm cơ lạnh lùng của Lâm Hiên cũng có chút cảm động, ô ô!